các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net sao nhìn tao thế ờ, tại vì tại vì sao lại bỏ cơm lên đế hả ra con tưởng là người chết thì mới cúng cơm chứ đây cũng là người chết nhưng người chết của mày cùng cầm bôn ngày người chết này là phải cúng cho đến khi tao chết rồi đứa khác lại thay tao cúng tiếp ơ sao lại thế hả ra Già làm gì có con? Ai thay già cúng? Mà, mà sao lại cúng nhiều thế hả già? Vì người chết bình thường Là về với giàng Rồi đầu thai làm kiếp khác Người chết tao thò Là giàng cho ở lại để bảo vệ buôn làng Không cúng cơm Thì làm sao mà họ ở lại giúp tao được? Điều bé nghe thấy như là mấy bộ phim kinh dị Mà nó hay cùng với mấy đứa bạn xem Mỗi ngày được nghỉ Rằng kiểu mấy ông thầy Pháp tà ác Hay đi giết người bắt hồn về cho ăn uống cúng bái Mà luyện thành quỷ Để sai đi giết người Nghĩ đến đây nó nổi cả da gà Biết đâu trong mấy cái hũ nhỏ trên ban thờ kia Đều là xương người thật Nó dùng mình nhớ đến Chết mẹ Già làng có mỗi đứa con gái Thế này mà sau này thằng nào mà lấy con gái của già về đây Mà phải thờ cái này thì cũng dở Điều bé sợ sệt nghĩ đến đấy Rồi nghĩ đến chuyện Mình biết được bí năm mật này Ông cho ma giết mình thì toi Mà chắc là không đâu Ở trong phim Hết người này rồi người khác chết một cách kỳ lạ Ở trong buôn mình từ trước tới giờ Đâu có ai chết kỳ lạ như thế đâu Nghĩ tới nghĩ lôi Tự an ủi mình Nếu mà ông có ác ý thật Thì ông sẽ không để cho mình thấy Mà phải len nút chứ Bây giờ Điều bé mới nhẹ nhõm hơn một chút Nhưng vẫn không ngừng thắc mắc về cái này cái kia Một hồi ăn uống nghỉ ngơi xong Ở bên ngoài có tiếng Cha Con xin phép cha Con đi xuống huyện học Già làng quắc mắt nhìn ra ngoài Nhờ màng những thư tào dặn Nghe chưa Điều bé tò mò nhìn ra Là một cô gái chắc hơn nó vài tuổi Cao giáo sinh xắn lắm Đôi mắt sáng rực Như là mặt trời ở trên đầu non vậy Dạ vâng Cha đừng có lo À Cẩn thận mây thằng người kinh định Cái bụng của chúng nó sâu lắm Đừng có nhẹ giả tặc lưỡi nghe chúng nó Nghe chưa Rồi mang cái xe điếu về đây tao lại bảo cho Vâng cha Đi đi Cố gắng mà học hành nghe chưa hả? Nghĩa. Dạ vâng, thế con đi. Cô gái nói đoạn, rồi liếc mắt nhìn qua Điều bé, nở một nụ cười, làm cho thằng ấy cứ thế mà ngồi, ngây ngẩn cả ra Hơn 5 giờ chiều, Điều bé cùng với cha đang ngồi xem giả làng, tới mấy chậu hoa, đang nở rực rỡ ở ngoài sân, nghe tiếng xe máy chạy vẻ vẻ trên sườn đồi. Cho đến khi cái xe dừng lại, thì không ai khác chính là chú Hần nay Trên xe treo lỉnh cảnh đồ đạc, còn có cả hai cái đầu gà từ trong giỏ thở ra ngoài. Phía sau, có dáng người thấp bé cũng đang leo xuống, ấy chính là mẹ của điều bé, nó vui mừng. "Chú Hần ơi đón mẹ theo." "Chú cho nói cho mẹ nghe, mẹ với chú cùng đi mua, nhưng mua gà lâu lắm, ngoài chợ không biết con nào là con tơ, phải vào tận nhà của bọn người kinh nuôi." Xin chúng nó mới bán cho đấy. Đoạn già làng đi từ sau ra sân trước. Chú ở Ây và mẹ cùng cúi chào. Già bảo. Có đủ chưa? À, đúng là bọn người Kinh cũng khổn lắm. Chúng nó biết nuôi để bán cho người trời mình đấy. Ở chợ của bọn người Kinh. Cái gì cũng có. Vâng già. Bây giờ có bọn người Kinh lên đây rồi. Cuộc sống của mình cũng không vất vả như xưa nữa. Già gà, Già Thế hey, bây giờ phải làm gì hả ra? Gia? Gia làng chỉ vào con gà trống. thịt uống rượu chứ sao? <cười> Còn hả này nó ở nhà. Nó không cho tao uống rượu. <cười> nó đi rồi thì uống chứ sao? Chú hả này hà hốc cả mồm. Ờ, thật hả ra? Giả đùa phải không? Thật? thịt tôi uống rượu. Nghe giả nói vậy. Bốn người chấu mắt nhìn nhau Ông nói phải mua về làm lễ Lại còn tỏ ra rõ là quan trọng Làm ai cũng sốt sắng Họ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net